Chào các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyền năm. Chương 76. Tây Tịch Phùng Khoát. Mặc dù Tào Hưng Vượng là đại tài chủ của huyện Bái, nhưng xét cho cùng công chẳng có công danh thành tích gì. Mỗi khi có khách đến nhà đều phải nhờ vị tiên sinh dạy học này tiếp đón. Hôm nay cũng như thường lệ, Tào Lão Gia lại mời Phùng Tiên Sinh đến trong đỡ thể diện cho mình. Đi theo Tào Hưng Vượng dẫn đường, Quy Bất quy mang theo hai con yêu quái tiến vào đại sảnh. Khi món ăn bắt đầu lục tục bưng lên, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi bước vào. Để thấy người tới, Tào Hưng Vượng cười ha hả đứng lên giới thiệu. <cười> Phùng Tiên Sinh, còn chờ mỗi người thôi đấy, để ta giới thiệu với người. Vị Lão Tiên Sinh này chính là Quy Bất Quy Lão Tiên Trường mà ta thường nhắc đến. Còn vị tráng sĩ kia là Đại Công Tử của Quy Tiên Trường. Bên cạnh là con khỉ nhà bọn họ nuôi. À, Quy Lão Tiên trưởng Bách Công Tử. À, đây chính là Tiên Sinh dạy học cho đám nhỏ trong phủ. Tây Tịch Phùng Khoát Tiên Sinh. Học trò Phùng Khoát ra mắt Quy Lão Tiên Trường, Bạch Công Tử. Nghe thấy chủ nhân nhắc đến tên mình Phùng khoát vội vàng đứng dậy Hành lễ nho sinh với Quỳ Bất Quỳ Sau đó quay sang nói với chủ nhân Đông ông Đây là bớt tiệc ngài chiêu đái lão tiên trường Học trò ở đây không thích hợp Có gì mà không thích hợp Quỳ Bất Quỳ cười tùm tìm Nhìn Phùng khoát Dừng một chút rồi tiếp tục nói Cả đời ông giả ta Khâm phục nhất chính là nho sinh các ngươi Cả người là đệ tử của thánh nhân Là môn sinh của thiên tử, ngồi chỗ nào cũng thích hợp hết. Con trai ngốc, ông giả ta nói đúng không? Ông giả cha nói rất đúng. Ông đây bội phục các người hiểu biết chữ nghĩa, không giống như ông đây. Ngoại trừ tên của chính mình thì chả biết được bao nhiêu chữ. Bạch vô cầu vừa nói, vừa tự uống càn một ly rượu. Sau đó đưa tay lau miệng, lấy từ trong ngực ao gian đỡ bánh vàng và một túi nhỏ đựng vàng vụn. Ném hai phần vàng đến trước mặt phùng khoát. Bách vô cầu nói tiếp. Người đọc sách các ngươi. Luật nói cái gì mà chữ trong sách có nhà bằng vàng. Nhà băng vàng đắt quá. Ông đây không có mà cho. Nhưng mà nửa bánh vàng và một túi đậu vàng thì ông đây vẫn cho được. Cầm lấy đi. Đây là phí an gia cho các ngươi. Tào hưng vượng nghe không hiểu ý trong lời nói của bách vô cầu tào tàn điên bánh vàng và tối vàng vụn trên bàn, cười nịnh nọt nói với Quỷ Bất Quỷ. <cười> "Lão tiên trưởng à, nếu ngài vừa mắt phùng tiên sinh, muốn mời hắn đến quý phủ mà lớp dạy học, thì cứ việc mời đi thôi. Phi an gia gì đó tiểu nhân trả thay ngài." Quỷ Bất Quỷ cười kha nói với Tào Hưng Vượng. <cười> "Tào lão ông giả ta nhìn chúng cô nhà này của ngươi, ra ra đi." Ngoài cửa có một người họ đồng, người cứ ra đòi tiền hắn là được rồi. Bất kể là bao nhiêu tiền, cửa nói ông già ta đã đồng ý rồi, tuyệt đối không trả giá. Thấy tào hương vượng mà bịt không rõ, quy bất quy nói tiếp. Tà lao ra, căn nhà này của ngươi sắp sửa không giữ đường nữa, cửa ban cho ông già ta trước đi. để lúc đó, kể cả có bị phá hủy thì đó cũng là chuyện của ông già ta. Mang theo người nhà trong phủ đi nhanh đi Càng người đi hết rồi Ông già ta mới ra tay được Phong Quang Thái Chẳng là cũng không vội gì mà lúc này đâu nhỉ Lúc này Tào Hưng Vượng mới hiểu ra vị thần tiên sống Quý Bất Quý trong truyền thuyết đến đây Không phải để tìm mình năm đó ông ta có thể trở thành quả sự Của hiệu buôn tứ thủy Đương nhiên cũng là người khôn khéo Dù vừa rồi hiểu sai ý Nhưng sau lời nhắc nhở của Quý Bất Quý Cũng đang nhanh chóng hiểu ra Tào lao già lau mồ hôi lạnh Lấm tấm trên trán Mồi vàng hành lễ với quý bất quy Và hai con yêu quái Cuối cùng đưa ánh mắt đầy nghi hoặc Nhìn Phùng tiên sinh một cái Rồi chạy ra khỏi đại sành hô to Quản ra nhanh lên ừ, Gọi mọi người cùng nhau ra khỏi phủ Đừng hỏi tại sao Đi ra hậu viện gọi phu nhân Thiếu gia và tiểu thư Thấy Tào Hưng vượng Bắt đầu bận rộn thu dọn Phùng quảng thái trong đại sành Đột nhiên nói một câu Đông ông Để mặt học trò mấy năm nay vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ công tử Có thể mang theo người nhà của ta Cùng rời đi được không Tào hương vượng đứng ngoài đại sành Không dám gật bừa Chỉ trộm lương nhìn quê bất quy Và hai con yêu quái ngồi đối diện phùng tiên sinh Ông già cười khả khả nói Hà <cười> Ông già ta chỉ đến tìm phùng tiên sinh Giải quyết món nợ cũ Vốn không liên quan gì đến phùng phu nhân Và bọn nhỏ Tả lao giả hãy cầm số vàng trên bàn Của phùng tiên sinh Đưa cho phùng phu nhân Cơ nói phùng tiên sinh có việc phải đi xa nhà Giảm bàn nằm nữa sẽ về Nghe ông già nói vậy Phùng Quảng Thái lê tên giả Phùng khoát đứng dậy Lại lần nữa hành lễ với quy bất quỷ Nói Đa tả quỷ lão tiên sinh thành toán Quảng Thái cho dù phải chết trong tay ngài có thể yên lòng nhắm mắt. Nói dứt lời, hắn lấy hai phần vàng đưa cho Tào Hưng Vương nói: "Làm phiền đông âm." Tào Hưng Vương lúc này cũng không biết nói gì cho phải, chỉ đành thở dài một hơi, nhặt số vàng lên rồi đi theo tùy tùng hộ tống, mang theo vợ con và người hầu chạy ra khỏi nhà. Thấy cả gia đình Tào Hưng Vương đã rời khỏi nhà, Quỷ, quỷ mới cười kha nói về phía vùng Quảng Thái: Vâng rồi ông già ta Còn tưởng rằng ngươi sẽ vì bảo toàn căn nhà này Mà tự mình kết liễu cơ Để bây giờ ngươi vẫn không hành động gì Chỉ là muốn ở trước mặt ông già ta Thử xem mình được mấy cân mấy lạng nhẹ Cả đời ta si mê thuật pháp Cũng chính vì thuật pháp Mới chọc phải tai họa lớn như vậy Gặp được đại tu sĩ như quy lão tiên sinh Mà không thỉnh giáo một phen Ta sẽ tiếc nuối cả đời Phương Quảng Thái nói đến đây Hít vào một hơi thật sâu Dừng một chút rồi lại tiếp Mấy năm gần đây Ta lại lĩnh ngộ được những biên hóa mới Trong thuật pháp Muốn trước khi chết Được xác minh với quỷ lão tiên sinh <cười> Xem ra lời vừa rồi Mấy lời ông giả ta nói với tào lão ra Thật là không sai tiệc cho một tòa nhà Đang yên lành tốt đẹp như vậy Quỷ bất quỷ nói đến đây Lại nhìn phùng quảng thái đối diện tiếp đang tiếc là người không có cơ hội đó Đối thủ của người không phải là ông giả ta Con trai ngốc Màu tiện phùng tiên sinh nhập luân hồi đi à, Đừng đánh vào mặt Bỏ lát còn phải chặt đầu đợi đến chỗ tử phúc Người đập nát ra rồi Thì lấy ai chứng minh được hắn là ai Vàng cho rồi Đã không cho vào mặt Lại còn giả là khách khí như vậy đệ thật là không chịu nổi mấy người đọc sách như các ngươi đấy." Bạch Vô Cẩu đang nói thì đột nhiên nhảy chồm lên bàn, bổ nhào về phía Phong Quang Thái ở đối diện, như một con lốc màu đen. Lúc này, Phong Thái đã có lòng cảnh giác, nhìn thấy con yêu quái lao về phía mình, hắn bất ngờ há miệng phun ra một quả cầu lửa cực lớn, bắn vào Bạch Vô Cẩu. Cầu, cầu lửa vừa phun ra thì lập tức biến thành một thanh trường kiếm tỏa ra quang sáng kỳ lạ, bắn thẳng vào ngực tên thổ lũ Thế còn yêu quái làm như không nhìn thấy Vẫn tiếp tục lao về phía mình Phùng Quảng Thái trong lòng bưng thầm Với khoảng cách này Thì yêu quái hoàn toàn Không có khả năng tránh được Khoảnh khắc trường kiếm Lao đến trước người bách vô cầu Tên thổ lỗ đột nhiên Rơi nắm đấm lên Cơ thể dùng tay không Đánh vào thân kiếm Theo một tiếng vàng lớn Cầu lửa biến thành trường kiếm Đã bị bách vô cầu Một quyền đánh gãy Phùng Quảng Thái thấy vậy Vội vàng há miệng Phun ra quả cầu lửa thứ hai, về phía bách vô cầu. Nhưng quả cầu lửa trong miệng Phùng Quảng Thái mới phun ra được một nửa. Bạch vô cầu đã tới trước mặt hắn, do tay, nhắm vào miệng đối phương, đấm mạnh một cái. Tiền thổ lỗ mặc kệ quy bất quy, đã dặn là không được đánh vào mặt. Một đấm, đánh rất hơn phân nửa hàm răng của Phùng Quảng Thái. Giả phun này, Phùng Quảng Thái mới nhận ra, thực lực của mình so với mấy người và yêu này, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Vột hắn tưởng rằng Thuật pháp của mình đã sấp xỉ Trình độ quảng nhân, quảng nghĩa Nhưng hiện tại xem ra Trước đây may mắn chưa gặp phải bọn họ Nếu không thì mình đã chết từ lâu rồi Không phải ông già ta đã nói Đừng đánh vào mặt hắn sao Hắn như bây giờ Thì ai biết được có phải phùng quảng thái hay không Rồi lỡ như lão già tử phúc Không thừa nhận thì làm sao đây Nhìn phùng quảng thái mặt mũi đầy máu Nga lan ra đất Quy Bất Quỳ cười khổ một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh hắn nói. Phùng tiên nghe vẫn không định tự kết liễu hả? Tự người ra tay, đối với ai cũng đều tốt cả. Phùng Quảng Thái lắc đầu, lào đào đứng dậy, lấy từ sau lưng ra một cặp pháp khí giống như gậy ngắn. Cùng lúc nhìn thấy thứ đó, nụ cười trên mặt quý Bất quý cứng đờ lại. Ông già nhìn chăm chăm, phòng khí trong tay Phùng Quảng Thái, lầm ẩm nói thì ra đó ở trong tay ngươi. Từ phúc thế mà lại nhịn ngươi lâu như vậy. Con trai gấp, đừng để cây gậy trong tay phùng Quảng Thái chạm vào ngươi. Bật quỷ bất quy lên tiếng dặn dò Bạch vô Cầu, rồi tiếp tục nói với phùng Quảng Thái. Bây giờ ông già ta đã biết cha mẹ ngươi là ai rồi. Năm đó ông già ta từng tận mắt chứng kiến cha ngươi gia nhập phái Phương Sĩ, hắn còn thiếu chút nữa đã bái vào môn hạ của ta. Cha ngươi là Phùng Nguyên Mẹ ngươi là Thang Thu Thủy Đúng không? Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy Phùng Quang Thái lại nhen lên hy vọng sống sót Hắn do dự một lúc Vì răng đã gãy hết Không tiện nói chuyện Lê dùng phúc ngữ nói với Quy Bất Quy Người biết cha mẹ ta phải có thể để mặt bọn họ tha cho ta một con đường sống không? Phúc ngữ nói chuyện bằng bụng Dù như vẫn Thiên Lâu Chủ Bị hủy mặt năm xưa Cũng dùng bụng để nói chuyện Không thể Dòng điều của Quy Bất Quy Không hề tỏ ý có thể thương lượng Ông ra cười một chút với Phùng Quảng Thái Rồi tiếp tục nói Phùng Uyên là Phùng Uyên Ngươi là ngươi Không thể nhập nhằng thành một được Giết hại đả thương đồng môn Là cấm kỳ của phương sĩ Hẳn là cha mẹ ngươi cũng đã nói với ngươi rồi Nhưng mà Nể mặt bọn họ Ngươi trở về, thỉnh tội với từ Phúc đi. Ông già ta có thể vác cái mặt già này, đi cầu xin giúp ngươi. Quên đi, ta sẽ không quay lại cầu xin ông ta. Phùng Quảng Thái cười lại một tiếng nói tiếp. Nếu không phải lúc trước, từ Phúc dấu diếm không cho ta tu luyện thuật pháp, thì kết quả đã không như bây giờ. Đến đây, đầu của Phùng Quảng Thái, ở ngay đây, tới mà lấy... Trọng phái phương sĩ, ngoài trừ ông giả ta, Người là người thứ hai, không gọi lão ta là đại phương sư. Một gì người cũng là người khiến ông giả ta thay vui vẻ, Nhưng vẫn thật là đáng tiếc. Nói đến đây, quyên bất quy quay sang gọi bách vô cầu. Con trai ngốc, nhớ kỳ đừng động vào cây gậy trong tay hắn nha. Cho phùng quảng thái lên đường thoải mái một chút. Nếu cha không nói nhảm, Thì giờ này họ Phùng đã ở trên cầu Nại Hà Buôn chuyện với mạnh bà rồi Bạch vô cầu lửa mắt Lượm quy bất quy một cái Nói với Phùng Quảng Thái Người đứng yên đấy Cấm cử động Ông đây đi qua đập một nhát chết tươi Không chống cự sẽ không đau đớn Trong khi nói Thân thể Bạch vô cầu nhoan cái Đã đến trước mặt Phùng Quảng Thái Giờ nắm đấm to như một cái vại nhỏ Đánh vào đầu hắn Tên thô lũ bỏ ngoài tay lời dặn của quy bất quy Trước đó đạn đánh gãy gần hết răng của Phùng Quảng Thái. Nếu một quyền này đánh trúng, trên cổ hắn sẽ không còn thừa gì nữa. Để thấy năm đấm của Bách Vô Cầu hướng về phía mình, Phùng Quảng Thái vội vàng, cọ sát hai cây gậy ngắn trong tay vào nhau. từ trồ hai cây gậy tiếp xúc, thế mà lại phát ra tiếng rồng gầm hổ giống. Lấy cây gậy trong tay Phùng Quảng Thái làm tâm. Không khi xung quanh bắt đầu dao động, dung chuyển theo tiếng gầm. Cảnh vận trong bán kính hơn một trượng xung quanh hắn trở nên vặn vẹo biến dạng. Bạch vô cầu vốn đã lao tới gần, tốc độ và động tác cũng chậm lại. Phùng Hoàng Thái mượn thời cơ này, dùng gậy ngắn đánh vào năm đấm của bạch vô cầu. Lúc này, bạch vô cầu muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Ngày lâu hắn đang định liều mạng cứng đối cứng tiếp nhận đòn đánh từ cây gậy ngắn. Sau lưng đồn nhiên vang lên tiếng xe gió, một cây gậy đá tinh từ phía sau quật lên. Không cần đoán cũng biết là tôn vô bệnh nhịn không được liền lao tới Thủ pháp dùng gậy của tôn hậu tử xảo rượu vô cùng Tất cả lực đạo đều tập trung vào đầu gậy Thân gậy gạt bay bách vô cầu Đầu gậy đồng thời đánh vào phùng quảng thái trước mặt tên thô lỗ Nếu gậy ngắn trong tay phùng quảng thái đánh trúng bách vô cầu Bản thân hắn áp công xe bị đầu gậy đánh trúng Lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều Gậy ngắn đánh vào bách vô cầu nửa đường đổi hướng Đoàn hướng đầu gậy đá mà đánh qua Gậy ngắn và đầu gậy đá va chạm vào nhau Theo một tiếng vang đinh tai nhức óc Tôn vô bệnh lôi kéo bách vô cầu Lùi về sau một bước Mà phùng quảng thái bay ngược ra phía sau Thân thể hắn giống như mũi tên rời khỏi dây cung Liên tiếp húc đổ mấy bức tường Rồi bay thẳng ra khỏi tàu phủ Thấy phùng quảng thái đã bay ra ngoài quyệt bất quy cao mày nói với Bạch Vô Cẩu. Ông già ta đảm bảo, đừng chạm vào cây gậy ngắn trong tay hắn ta. Đó là pháp khí tự phật mang theo từ lúc chưa có tên tuổi. Phụ thân phụng uyên của Phùng Quảng Thái là đồng tử cầm pháp khí bên cạnh tự phật. Ồ, ai ở bên ngoài? Nàng nói, bóng dáng ông già chợt lóe lê lên, thoát cái đang từ đại sảnh chạy ra ngoài tào phủ, liền thích trấn vốn đang ở ngoài này tiếp ứng. Bây giờ cả người đã đầy máu Ngã trên mặt đất Phùng Quảng Thái vừa bị tôn vô bệnh dùng gậy đánh bay Thì quỳ bên cạnh đồng phương sĩ Hai tay đều bị chặt đứt lìa rơi xuống đất Hai cây gậy ngắn Vốn luôn cầm chặt trong tay Giờ đã rơi vào tay người khác Lúc này ở vị trí Cách hai người bị đánh gục khoảng 10 trượng Một người quen cũ Đang thi triển độn pháp ngũ hành Hai cây gậy của Phùng Quảng Thái Được người nọ dắt vào sau lưng Thầy quỳ bất quỳ lao ra Người nọ khép mìm cười nói Đà tả Bất đợt cho ta Không ít việc Người này chính là tên quản gia Dương Phúc Lộc Đã biến mất 2 năm qua Một câu vừa ra khỏi miệng Hắn đã thi triển đồn pháp ngũ hành Biến mất tăm trước mặt quý bất quy Lâu này Bành vô cầu và tôn vô bệnh Công kéo nhau chạy ra Tên thổ lỗ vừa vặn thích quản gia Một giây cuối cùng trước khi hắn biến mất liền hồ lên với quý bất quy Ông già Có chuyện gì vậy Hắn từ đâu đến đây Xảy ra chuyện gì á Là cây bẫy của quản gia Quyên bất quỳ hậm hực Nhìn vị trí quản gia biến mất Lê lại bình tĩnh rồi đi đến chỗ Đồng thích Trấn và phung quảng thái Đê gần mới phát hiện Ngoài canh tay bị chặt đứt Trên ngực phung quảng thái Còn có một lỗ thùng xuyên thấu to bằng ngón tay Màu vần đàng không ngừng tuôn ra Lông đài hắn đã chết rồi Tuy rằng phung quảng thái đã chết Nếu cùng mày đồng thích Trấn vẫn còn lại một hơi Chỉ là hai giải xương sườn Đều đã gãy Phần ngực cũng bị pháp khí xuyên qua chẳng qua đồng thích Trấn may mắn Trái tim của hắn bẩm sinh Đã nhỏ hơn người bình thường Về thường chỉ sượt qua trái tim Xuyên qua sau lưng Nếu lệnh đi thêm một chút Thì lúc này đồng thích Trấn Đã giáp tay phùng quảng thái cùng đi đầu thai rồi Quyền bật quỷ vội vàng chứa chỉ cho hắn Trên người ông già và hai con yêu quái Đều không có thuốc chữa thương May sao Đồng Thích Trấn có mang theo? Thế là ông già dùng dược liệu của Đồng Thích Trấn, kéo hắn thoát khỏi làn danh sống chết. Ông già còn không ngừng, thi pháp chữa trị. Đồng Thích Trấn nhanh chóng mở mắt ra. Hắn hoảng sợ, như một người hai yêu trước mặt. Sau khi xác định người trước mặt không phải là kẻ mua lấy mạng mình, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, nói với Quy Bất Quý. Là phương sĩ. Kẻ ra tay là phương sĩ. Ông giả ta biết rồi. Mấy lần thua trong tay quản gia, quyền bất quỷ cảm thấy có chút suy sút tinh thần. Ông già cười khổ một tiếng nói tiếp. <cười> Vốn tưởng rằng hai năm qua, hắn không lộ mặt. Nhất định là đã tìm một chỗ trốn đi rồi. Không ngờ gần ấy thời gian, người này vẫn luôn ở bên cạnh ông giả ta. sở xuất quá. Lần này lẽ ra, nên mang ngô biến đi cùng. Người bị thương tâm bạch rồi. Đừng nói nữa. Ông giả ta đưa người về dưỡng thương. Lúc này, Tào hưng vượng vẫn luôn chốn đằng xa thận trọng bước tới. Cẩn thận dài dặt, nói với quý bất quý. À, Lão tiên trưởng, trong phủ ta có xe ngựa, để ta cho người đánh xe ra. À, mới chỉ chớp mắt thôi mà đã. Thật đáng sợ mà. Hai chân tiểu nhân bây giờ vẫn còn run dày đây này. Vừa rồi, Tào lao ra chứng kiến... Quy Bất Quy nhìn Tào Hưng Vượng một hồi Lại hỏi tiếp Vừa rồi xảy ra chuyện gì Người nhìn thấy người kia ra tay như thế nào Vừa rồi Tào Hưng Vượng ra khỏi nhà Thì tìm thấy Đồng Thích Trấn ngay Ông ta nói ra mục đích tìm đến Nói với người đang canh giữ ở cổng này Là mình muốn lấy tiền bán nhà Đồng Thích Trấn xem nhẹ những vật ngoài thân này Nói vài câu đã thỏa thuận được giá bán nhà Lại đưa cho Tào lao ra Hai khối vàng móng ngựa lớn làm tiền đặt cọc. Lục Hãn đang hỏi thăm Tào Hưng Vượng chuyện xảy ra trong phủ, bệ trong đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, sau đó, Tiên Sinh dậy học phùng quát bay ngược ra ngoài và cả vào người đồng thích chấn. Ngài Lục Hán bỏ dậy, một giao chiến với phùng tiên sinh, thì một bóng người từ hư không xuất hiện, trong tay cầm theo hai thanh đoản kiếm, lợi dụng lúc hai người chưa kịp chuẩn bị, một kiếm chặt đứt cả hai cánh tay của phùng Quảng Tài. Đoàn kiếm còn lại thì đâm xuyên qua ngực đồng thích chấn. Sau đó, bóng người nhặt hai cây gậy ngắn rơi dưới đất lên. Trước khi rời đi, còn vùng tay phóng đoàn kiếm bắn trúng tim Phùng Quảng Thái. May mắn Tào Hưng Vượng thấy tình thế không ổn, đành nhanh chóng bỏ chạy. Nếu không ông ta cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của bóng người kia. Theo những gì Tào Hưng Vượng kể, sau khi Phùng Quảng Thái bị tôn vô bệnh dùng gậy đánh bay ra ngoài, Đã vào vào Đồng Thích Trấn Làm gách xương sườn của hắn Sau đó hai người mất cảnh giác bị quản gia đột nhiên xuất hiện Hạ độc thủ Thật ra là bởi Đồng Thích Chấn và Phùng Quảng Thái Đều đã dính trọng thương Nếu không thể quản gia đã không thể đánh lén đắc thủ Lúc này Có hối hận vì đã không đưa ngô miễn tới công chẳng có tác dụng gì Quyền bất quỷ khiêng thi thể của Phùng Quảng Thái Và Đồng Thích Trấn Bị thương nặng lên xe Sau đó cáo từ Tào Lão ra Sai bách vô cầu lái xe Quay trở lại đường cũ Tin ra lần này Ngoài chư quản gia Chỉ có tào hương vượng được lợi Chỉ sắp là có vài bức tường Mà đổi đường hẳn hai khối vàng lớn Trên đường về Bách vô cầu hỏi quy bất quy Về hai cây gậy ngắn của phùng quảng thái Nếu tuần vô bệnh không ứng cứu kịp thời Lần này có lẽ Hắn đã phải chịu tổn thất lớn Cây gậy kia Là pháp khí do tử phúc chế ra Từ lúc còn chưa có tên tuổi Còn đặt cho hai cây gậy Cái tên là lôi quân Đừng thấy nó trông tầm thường vô dụng Lúc bây giờ cũng là pháp khí Chấn động một thời đấy Nhìn thi thể phùng Quảng Thái Nằm đối diện Quy bất quỳ có chút chua xót bật cười Lại tiếp tục nói Lôi quân vừa là pháp khí Cũng là trận khí Sau này khi từ phúc thành danh Hai cây gậy này bị cất đi Giao cho cha của Phùng Quảng Thái Là Phùng Uyên Trông Coi Nếu lần này không đến thấy nó Ông già ta gần như quên mất Còn có món pháp khí này đấy Vậy à, cái tên quản gia cướp pháp khí đi làm gì Hắn ngại tay không tất sắc Đánh với cha và chú của cha Thì đánh không lại hai người hả Mạch vô cầu đến giờ Vẫn không ghi ra quản gia mạo hiểm lộ diện Cơm lấy hai cây gậy là muốn làm gì Hắn gai đầu tiếp tục nói À, nhưng cho dù hắn có được hai cây gậy đó Đoán chừng cũng không phải là đối thủ của chúng ta mà nhả Chỗ dựa của hắn là trận pháp kỳ quái kia Nếu không có trận pháp Ông đây dùng một tay Cũng có thể bóp chết hắn Hắn cướp lôi quân Chính là vì trận pháp kia Quỷ bất quỷ dựa lưng vào thùng xe Đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài Tiếp tục nói với Bách Vô Cầu Vừa rồi ông giả tai đã nói Lôi quần vừa là pháp khí, cũng là trận khí. làm đó tử phúc có thể dùng nó trốn đến nơi không ai có thể tìm được. Sau đó, lại bất thình linh xuất hiện. Con trai ngốc à, người có nghĩ ra cái gì chưa? Uhm, nghe giống như là trận pháp đã giam giữ chúng ta. Anh ấy không phải đã bị chú của cha một kiếm bổ đôi rồi sao? Lông này Bạch vô cầu cuối cùng cũng đã hiểu. Hắn bảo to mắt quay đầu nhìn quy bất quy nói. Ông giả, có phải cha muốn nói Quản gia muốn dùng hai cây gầy kia Để sửa trận pháp bị hỏng Nó đã bị chém làm hai nửa rồi Còn có thể sửa được sao? Hắn không muốn sửa chữa Mà là muốn chế tạo lại Quyền bất quỳ sửa lại sai sót Trong lời nói của Bách Vô Cầu Tiếp tục nói Quản gia, tượng hợp tiên Và Hàn Trung Tiên đã chết Hàn lạ đã đánh cắp xa bàn trận pháp Và trận đồ đi Cho dù sa bàn bị phá hủy, nhưng chỉ cần trận đồ vẫn còn, thu gom đầy đủ những thiên tài địa bảo cần thiết, thì hắn có thể xây dựng lại một sa bàn trận pháp khác. đã đến đây, Quy Bất Quỳ Đình Đồng Thích Trấn đã lại lâm vào hôn mê, lầm bầm trong miệng. Quản gia hẳn là đã trốn ở ngoài cổng tàu phủ, chờ cơ hội ra tay. Không ngờ ông trời cũng giúp hắn. Chúng ta thấy hắn đưa phùng quảng thái ra ngoài. Vận may của hắn sao lại tốt như vậy? Chậm thêm nửa phút cũng không làm được. Trên đường trở về, vẻ tươi cười cợt nhả trên mặt Quy Bất Quý đã hoàn toàn biến mất. Ông già cứ ngồi ngây ra, điên cảnh vật bên ngoài xe ngựa. Mấy lần đều thua cùng một người, khiến Quy Bất Quý ít nhiều có chút băn khoăn không yên. Nếu là tử phúc thì thôi không nói, nếu ông già thậm chí còn không tìm ra danh tính của người này. Nếu còn thua thêm vài lần nữa, ông già thật sự không biết dỗ mặt mò của mình đi đâu. Khi trời đã tối hẳn, xe ngựa của họ cuối cùng cũng trở về chỗ ngô miễn và nhóc nhậm tam. Sau khi xuống xe, quyền bất quỳ gọi các phương sĩ đồng môn qua đồng thích chân đến. Giao vị phương sĩ bị trọng thương lại cho bọn họ chăm sóc, tiện thể đưa thi thể phùng quảng thái về. An bài xong cho hai phương sĩ một chết một bị thương, quyền bất quỷ dân theo hai con yêu quái trở về chỗ ở của ngô miễn. Thầy giăng vẻ ông già ủ rú chán trường, nhóc nhậm tam tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Làm bất tử ngươi làm sao vậy Tình nhân cũ chạy theo người khác hả Nhà sơn bọn ta chưa từng thấy ngươi như vậy bao giờ Chào trai Cha của ngươi bị sao vậy Màn mày ủ rút cứ như cha chết ấy Chè Nhậm lao tạm ngươi đừng thêm phiền nữa Cha của ông già ông đây Phải gọi là ông nội Bạch vô cầu trừng mắt Nhìn nhóc nhậm tam Sau đó quay sang ngô miễn Cùng đang có chút kinh ngạc Kể lại chuyện đã xảy ra ở huyện Bái Nói xong Liên thổ lô cũng thở dài. Ai, trên mắt ông đây nhìn thấy lạc quản ra ra tay. Cái tên khốn này, mấy năm nay không xuất hiện, vừa lộ diện đã chơi ông giả một vố, cắt người quyền ông giả một chút, trông ảo não cứ như con trai chuyện. Con trai ngộp cả, đừng đoán mò nữa. Ông giả Tân đang nghi vấn mai của quản gia này, tốt đến quá đáng rồi. Đến ông trời cũng đang giúp hắn. Liệu có phải hắn đã dùng pháp khí nào đó có thể thay đổi vận mệnh của mình hay không? Nói đến đây, quyền bật quỷ không khỏi thở dài. Rồi tiếp tục. Dọc đường đi. Ông giả ta vẫn luôn suy nghĩ xem có pháp khí gì có thể khiến ông trời cũng giúp hắn đến mức độ này. Cái này mà còn phải nghĩ hả? Chiem tổ đây. Lúc này bách vô cầu không nhìn được lên tiếng ngắt lời quyền bất quỳ. Tên thổ lỗ khoa tay mua chân tiếp tục nói nhận định là hắn Đã trộm ở cái mai rùa kia từ tay tử phúc Cái gì hắn cũng tính ra được Để biết được làm sao Có thể khắc chế cha Nếu hắn làm bùng bột Chúng ta sẽ tính ngày răm Thử xem ai biết tính hơn Tử phúc dùng chiêm tổ Để dự đoán hải nhãn Nếu lão ta là mất chiêm tổ của mình Chắc chắn sẽ đến đói chiêm tổ Mà ông giả ta đang giấu Quý Bất Quỳ lắc đầu phủ nhận, lại nói tiếp. Hơn nửa hai cây chiêm tổ, không thể dự đoán cùng một sự kiện. Chúng ta không biết lão giả tử phúc đó đang nghĩ gì. Để có phải đã dùng chiêm tổ, dự đoán được sự việc của quản gia lần này hay không? Biên số như lần võ tắc thiên dùng chiêm tổ năm đó, không thể xảy ra nữa. đều không, đến lần ban sát lệnh tiếp theo, tên của chúng ta sẽ xuất hiện trong đó đây. Ngồi bên nhìn Quý Bất quy đang thở ngắn than dài. Thế lại bật cười một tiếng, nằm nhận tóc bạc không để ý tới ánh nhìn bất mãn của bách vô cầu, nói với ông giả. <cười> Người kia ở trong tối, ông ở ngoài sáng thì là kết quả này, nếu như ông ở trong tối thì sao? Ngồi bên nói xong câu này, hai mắt quỷ bất quỷ đột nhiên sáng lên. Vô dĩ ông già cũng có thể nhìn ra bước này, nếu bản thân đã mấy lần thất bại trong tay quản gia, khiến ông già có chút hậm hực với chính bản thân mình. Bị một câu nói của ngô miễn đứng ngoài cuộc đánh động Quy bất quỳ lập tức suy nghĩ thông suốt Đều đôi bên đều lộ diện Người thua chắc chắn là ông giả ta Quy bất quỷ cười kha kha tiếp tục nói Còn nếu ông giả ta ở trong tối <cười> Quản gia ở ngoài sáng Hàn chắc chắn sẽ là người thua cuộc Thầy quỳ bất quỷ đã trở lại bộ giảng không đứng đắn thường ngày Bạch vô cầu câu mày nói Ông già, à chắc còn muốn trong tối kiểu gì? Ông đây biết rồi nha, cha tự mình nấp đi. Sau đó, dùng mấy người bọn ta làm môi nhử, thay cha dẫn hắn ra. Nếu ông già ta nấp đi, liệu quản gia có lộ diện nữa không? Quy bất quý cười khà khà tiếp tục nói. Con trai ngốc à, lần này ông già ta thua ở chỗ, đã nhiều năm không nhìn thấy quản gia, à, nên có hơi sợ ý. Hờ nửa chưa chắc là ông trời đang giúp hắn. Nói đến đây Quỳ Bất Quỳ nhìn vào gương đồng Xòa xoa xò mấy sợi tóc bạc Trên mái đầu gần như trọng lóc của mình Dừng một chút Ông già nhìn mình trong gương đồng nói tiếp Trên đời này Căn bản không có thần khi nào Có thể đổi vận mà lại không phải đánh đổi gì Muốn cái gì Thì phải dùng thứ khác để đổi lấy Vận may của hắn tốt như thế không phải đánh đổi Ngày lúc Quỳ Bất Quỳ đang định nói tiếp gì đó Bên ngoài gian phòng của bọn họ trợt vàng lên tiếng người ho khăn. Sau đó nói <cười> Mấy vị ngô miễn Quy Bất Quỳ có ở đây không? Ngài nói các vị đã giết phùng Quảng Thái. Quảng Tín đến đây kiểm tra thực hư. Ngài thấy là Quảng Tín đã tìm tới cửa. Quy Bất Quỳ cười khà khà nói với ngô miễn. Hạn đến cũng nhanh thật. Trong lúc ông già nói chuyện thì Quảng Tín đã mở cửa bước vào. Khai mỉm cười với ngô miễn Quy Bất Quỳ. Và ba con yêu quái nói Ta tưởng các vị không có trong phòng Nên mới đi vào đợi Lời ngươi nói Yêu quái bọn ta công nghe không hiểu Cái gì mà tưởng phòng không có ai Nên ngươi mới đi vào trò Bài vô cầu đi tới trước mặt quảng tín Gần như di sát vào mặt hắn hỏi là như phòng bọn ta Còn có vị nữ quyến Thằng dách nhà ngươi Cùng nhắm mắt sông bừa vào hả Làm sao có thể như vậy Quảng tin vừa nói liền lùi về sau một bước Kéo rán khoảng cách với bách vô cầu Tiếp tục nói Bên cạnh các vị làm sao Lại con nước quyến được Yêu vương bệ hạ đùa gì thế còn trai ngốc Đừng làm khó hắn Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng Nói tiếp Quảng tín người đến nhầm chỗ rồi Thi thể và đồng thích Trấn Đều ở phòng đối diện Thi thể của phùng quảng thái Bị đứt tay đều không có biến dạng, người đem mắt một cái là có thể nhận ra. Ta đã tới xem thi thể của Phong Quang Thái, Đồng Thích Chấn đã tỉnh lại, ta không hỏi hắn mấy vấn đề rồi. Hiện giờ điều bộ của Quang Tín càng ngày càng giống Khâu Phương Kiếp trước, trên người hắn hầu như không điển thấy bóng dáng Lý gia công tử Lý Huyền bá nữa. Dừng một chút, Quang Tín nói tiếp. Ta còn nghe được một chuyện khác, từ chỗ Đồng Thích Chấn Lội quân đã bị một kẻ thần bí cướp đi Từ tay phùng Quảng Thái Còn suýt chôn đưa đã giết chết đồng thích chấn Người này nhất định Không xa là gì với mấy vị đông nhỉ Nếu không phải quảng tin người chủ động lên tiếng Ông giả tác còn tưởng rằng Kẻ thần bí kia Chính là người đấy Quỳ bất quỳ cười một tiếng tiếp tục nói Việc này đồng thích chấn Là người tự mình trải qua Người nên đi hỏi hắn mới phải Đến đây hỏi bọn ta có ích rẻ Đồng Thích Trấn ra nói Những gì nên nói Các vị cũng nên nói Những gì các vị nên nói Quảng Tín vừa nói Vừa nhìn về phía ngô miễn Đang ngồi trong góc Lật xem minh nhân trí Thầy nằm nhân tóc bằng hoàn toàn Không để ý tới mình Hàn khét kháng hít một hơi Rồi nói tiếp Phùng Quảng Thái không là gì cả Nhưng lôi quân thì khác quy bất quý Người là tiền bối của ta Hẳn là cô biết đó là loại pháp khí gì Về pháp khí kia Thì ông giả ta hiểu rõ hơn ngươi Mà đại phương sư nhà các ngươi Lại càng hiểu rõ hơn ông giả ta Quỷ bất quỷ cười tùm tim Lước nhìn quảng tín tiếp tục nói Niệm tình kiếp trước ngươi chịu nhiều đau khổ Ông già ta lại cho ngươi một manh mối Trở về nói với đại phương sư của các ngươi Cho lão ta tự điều tra đi Tên người trong sát lệnh không được đầy đủ Còn phương sĩ câu kết với phản nghịch trong sát lệnh Ta đã biết Nhân định sẽ đúng sự thật Bẩm báo lại với đại phương sư Thế mình tiếp tục ở lại đây Cũng không thu được kết quả gì Quảng tín khách khí thêm vài câu Rồi định rời đi Nhưng vừa ra đến cửa Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì Quay lại nhìn ngô miễn từ đầu đến cuối Vẫn làm như không nhìn thấy mình nói Xuyên đưa quên mất Đại phương sư có lời muốn tan nhắn lại. Làm nhân ra ngại ấy đã hạ pháp chỉ Ngô phù nhân được đại phương sư che chở. Tổn thương ngô phù nhân xem như tổn thương đại phương sư. Còn nữa, đại phương sư chúc ngô miễn tiên sinh, sớm sinh quý tử. Quảng tín Hiển nhiên đã có chuẩn bị. Trước khi nói đến câu cuối cùng, hắn đã bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành. Cùng lúc bốn chữ sớm sinh quý tử thốt ra khỏi miệng, Thế thể Quảng T tín đang đương theo độn pháp bên mất vào không chung khỏi Khang Hán biến mất một vài tia sé đồng thời đánh vào vị trí Quảng tín vừa đứng để lại dưới đất mâ cây hố sâu đến một thước có dư thời gian mặt Ngô miễn mỏng như vậy bay vô cầu cười to nói <cười> ông đây nói một câu công bằng thêm này người ta cũng có ý tốt mà à, xét theo ý trên mặt chữa cũng không có gì không đẹp rồi nếu À, coi như ông đây chưa nói. Ê, người ta xây lại cái nhà không dễ dạc. Ông đây nhận sai được chưa? Bạch vô cầu càng nói càng hăng. Trở thấy quy bất quỷ, nhóc nhậm tam và tôn vô bệnh đều lặng lẽ cúi đầu đi ra khỏi phòng. Tên thổ lô lúc này mới nhận ra mình lại cho mồm đi chơi xa, vội vàng sửa lời lại. Ngồi bên chỉ liếc một cái, sau đó lại dồn sự chú ý vào cuốn sách nhỏ trên tay. Cùng lúc đó, mấy phương sĩ ở một gian phòng khác cô bắt đầu chuẩn bị quay trở lại biển. Thường thế của đồng thích chấn, tùy đà không còn nguy hiểm đến tính mạng, nếu cũng không thích hợp ở lại trên đất liền nữa. Các phương sĩ phụ trách hộ tông hắn trở lại bên cạnh từ phúc dưỡng thương. Có thể lại lần nữa ra ngoài hay không, còn phải xem ý của đại phương sư thế nào. Sau khi đám phương sĩ rời đi, mấy người ngô miễn quý bất quy, tiếp tục ở lại đây chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng lần này, ngồi bên không còn kiên trì muốn truy tìm tung tích của quản gia nữa. Nam Nhật Tóc Bạc cũng đồng tình với nhận định của ông già. Hiện giờ quản gia và tường hợp tiên hẳn là đang lần trốn, chuẩn bị chế tạo lại một cái sa bàn trận pháp mới. Không mất mấy năm khổ luyện thì không thể nào thành công. Khoảng thời gian này, sẽ không tìm được hai người bọn họ, chỉ bằng theo quy bất quy, quay lại động phủ xem qua một chút. Lại nói hiện giờ, Còn có pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc Sẽ không có ai dám động vào Lý Văn Quân Tảng đã đá đèn nặng trong lòng ngô miễn Cũng có thể gỡ xuống Thế là một ngày sau Khi đám phương sĩ rời đi Mấy ngày ngô miễn Quỳ Bất Quỳ Công lên đường quay trở lại động phủ của ông giả Sau khi trở về Quỳ Bất quý bắt đầu đi chơi với chuột tài vận Quả mấy ngày Thì lại lôi kéo bách vô cầu Mang theo con chuột rời khỏi động phủ Đi một cái là non nửa tháng Chưa thấy về Ngồi miễn và nhóc nhầm tam, không quá bận tâm. Tôn vô bệnh thì lại nhấp nhộm không yên. Hàn vốn là được Bách Cương phải đến bảo vệ Bách Vô Cầu. Bây giờ người cần bảo vệ đã biến mất nửa tháng, khiến Tề Thiên Đại Thánh bắt đầu thấy bồn trồn lo lắng. May mà qua nửa tháng thì rốt cuộc quy bất quy, cùng mang theo Bách Vô Cầu trở về. Khởi bền hai người đã dẫn chuột tài vận đi đâu. Khi trở lại động phủ thì ai nấy đều chua lòm hôi hám, Khiến ngô miễn thích sạch sẽ Phải ném cả hai ra khỏi động phủ Cuối cùng quy bất quy Và bách vô cầu Phải ở trước cửa động Cởi sạch quần áo Để đến con suối gần đó Tám giờ nửa ngày trời Năm nhân tóc bạc Mới miễn cưỡng cho phép Hai người đi vào Đợ tháng không gặp Chà còn các người đã đi chơi ở đâu có biết đường trở về cơ đại Nhông nhậm tam nhìn quy bất quy Và bách vô cầu Tiếp tục nói Không phải lão bất tử nói là Dẫn trao trai đi đào vàng sao Sao không thấy vàng bạc gì hết vậy Đừng nói các người lấy vàng đi Ăn nhậu gai gú cờ bạc rồi đây nha Chỉ Mạch vô cầu nhổ tuệt một cái vào nhóc nhậm tam Nói Đào vàng cây rắm mẹ Suốt bao nhiêu ngày qua Ông già dẫn ông đây đi vào tổng cộng Ba bốn chục ngôi mộ Nửa tháng trời ông đây Chỉ toàn thấy xương cốt người chết Ông già này còn muốn đổi nghề sang làm trộm mộ đấy Ông đây sống chết nói gãy lưỡi Ông già mới chiều theo ông đây trở về việc này cũng không thể trách ông giả ta được So với vàng pha tạp đất cát trong mỏ Tỷ lệ nguyên chất của vàng chôn trong mộ tốt hơn rất nhiều À có tỷ lệ tốt thì hiển điên chuột tài vận sẽ lần được theo Quyên bất quy nói xong Là bộ làm tịch thở dài nói tiếp Mà một lần này có thể mang về mấy vạn cân vàng Nhưng mà thằng gốc nhà ngươi không cho lấy. Tiếc quá. nó đến đây, quỷ bất quỷ đột nhiên thở dài một hơi. Sau đó tiếp tục nói. Lần này ông già ta còn gặp được mấy người bạn cũ ở trong bộ Ông già ta cứ bảo sau mấy năm nay không gặp bọn họ. Hòa ra đã sớm qua đời. Quỷ bất quỷ liếng điện ngô miễn một chút lại tiếp. Còn nhớ trị ngư không? Lục trời hắn cũng là phú thương giàu có nhất một vùng. Còn có lôi tổ huynh đệ của ông giả ta. Đều gặp được dưới lòng đất. Cũng tốt. Yên đẹp cũng biết hai người bọn họ. Đã không còn trên trần thế. À, không cần phải nhớ thương. Chỉ là chị Ngư vốn là người trưởng sinh bất lão. Khẩu bên hắn đắc tội với ai. Mà bị chặt mất đầu. Nên không phải thi thể không thối giữa. Ông giả ta cũng không nhận ra. Hắn là chị Ngư năm đó đấy. Chị Ngư chết rồi. Kể ra cung đã cả ngàn năm không gặp. Ký ức về trịnh ngư Của nhóc nhậm tam đã có chút mơ hồ Vẫn phải để quyên bất quý Nhắc nhở mấy câu Thằng nhóc mới nhớ đến ông già giàu có Đã từng gặp ở nước tề Nhóc nhậm tam tiếp tục nói Trịnh ngư cũng là người trường sinh bất lão Sao mà nói chết là chết luôn vậy trưởng sinh bất lão không có nghĩa Là không thể chết Quyên bất quý thở dài nói tiếp Hán quá giàu Không có thuật pháp hộ thân Chỉ dựa vào người ngoài thì khó tránh khỏi. Sẽ có ngày này. Hàng lại không phải hai anh em lưu hỉ tôn Tiểu Xuyên. Hai người kia so với hắn thì khôn khéo hơn nhiều. Có mấy người chúng ta giúp đỡ. Còn có một đại thuật sĩ không ai dám động vào hiệu buôn tứ thủy của bọn họ. Vậy ông ta cũng không thể cứ thế mà chết đi được. Nói thế nào thì cũng là bạn của lão bất tử ngươi. nhau dầm tàm ghi tới người tóc bạc trường sinh bất láo cũng có thể bị giết chết, cảm thấy có hơi không tự nhiên. Dừng một chút, thằng nhóc nói tiếp: "Để hắn chết ra còn khó, đằng này lại bị người khác chặt đầu." Ông già ta không biết hắn chết khi nào, chết dưới tay ai, làm sao mà điều tra được cái gì. Quỷ bất quy thở dài tiếp tục nói: "Trải ngờ ngay cả bia mộ cũng không có, trong phần mộ cũng không có vật bồi táng gì, nếu không phải hai chân hắn đeo vòng vàng bị chuột tai vận phát hiện, Ông giả ta cũng không biết Hắn đã qua đời Thường thầy hắn năm xưa Từng là phu thương giàu có như vậy Đến lúc chết Lại không có lấy một món đồ bồi tắng Nằm trong quốc quan tài chỉ dày một hai lớp Bạch vô cầu Dù một đầu ngón tay Đã có thể chọc thùng Vòng vàng đeo trên chân Cũng là vì người chết rồi Không bị kiểm tra Nếu không sợ là cũng chẳng còn Quy bất quy vừa nói và trăm tay sầm lớn quay trở lại động thất của mình. Nhâm Nhậm Tam còn muốn nói mấy câu là bị Bạch Vô Cẩu đưa tay bịt miệng lại. Thấy ông già đã đi vào động thất, tên Tô Lỗ lúc này mới nói: "Đừng chọc ông già." Trên đường về, cơ thở ngắn than dài mãi. Nó cái gì mà trưởng sinh bất lão cũng không phải là tốt nhất, vẫn là chỉnh giáo kim nghĩ thoáng hơn người. Ông già à, ông nói xem ông già có khi nào nghĩ quẩn không? Thế thì không phải Càng hợp ý người sao Ngồi bên nhìn thoáng qua bách vô cầu Tiếp tục nói Người tin là ông già Sẽ nghĩ quẩn hả Tên thổ lộ chấp chấp mắt suy nghĩ một hồi Lắc đầu nói Cũng phải nhỉ Giới cái gầm trời này Phải tính ông già là người thông suốt nhất Ông đây đúng là lo lắng không đâu Không được Nửa tháng qua Ông đây bị ông già dày vỏ Đến ăn không ngon Ngủ không yên Ông đây phải về ngủ bù đã Đông thật là hành nhau mà Vừa nói chuyện Bành vô cầu vừa nốt chuột tài vận Béo ú vào lòng Sau đó trở về động thất của mình đánh một giấc Rồi nhóc nhầm tam và tôn vô bệnh công lục tục trở về phòng riêng Thầy trong đại sành chỉ còn lại mỗi mình mình Nam nhân tóc bạc Cất minh nhân trí đi Trước tiên đi tới cái lòng nhốt chuột tài vận Yên yên con chuột béo ú Trên mặt bất chật lộ ra ý cười Đầy cổ quái Bỏ lát sau, cửa đồng thất của Quỳ Bất Quỳ bị ai đó từ bên ngoài đá tung ra. Rồi Ngô Miễn chậm rãi bước vào. Liên đến ông già đang ngồi trên giường nói. Ngoài mộ của trịnh ngư và lôi tổ, ông có phát hiện ra thứ gì thú vị mà quên nói nữa phải không? Thưa gì cơ, người nghi ngờ ông giả ta đang giấu giếm điều gì hả? Quỳ Bất Quỳ khó hiểu mà nhìn Ngô Miễn lại nói tiếp. Thẳng ngốc bạch vô cầu, suốt đường đi vẫn luôn ở cùng với ông giả ta. Nếu có dấu giếm gì thì nó cũng nhìn thấy. Hắn vừa rồi ông giả ta cởi hết quần áo vứt ngoài cửa động, quần áo cũng bị nhân xâm đốt rồi, làm sao còn giấu. Quy Bất Quỳ chưa nói xong, đã thấy Ngô Miễn túm chuột tài vận đang để sau lưng ra tới trước mặt mình. Nam nhân tóc bạc nhìn Quy Bất Quỳ, cười như không cười nói, "Lão cáo giả ông diễn xong chưa? Tại sao trong bác con chuột tài vận lại có thứ này?" Ngô Miễn vừa nói vừa vỗ vào lưng chuột tài vận, lại thấy chuột há miệng phun ra, mấy mảnh vàng con điều khắc hoa văn kỳ quái. Nằm nhân tóc bạc nhặt một mảnh lên, tiếp tục nói với quý bất quý. Giải thích chút đi, ngồi mộ nào mà lại có đồ được khắc hoa văn thế này, lại còn khắc trên vàng. Ông già, ông này đã nói cha làm như vậy, à cũng không thể giấu được chú của cha mà. Giờ thì sao nào, lộ tẩy rồi chứ rẻ. Lông này, Bạch Bồ Cầu đã bị tiếng phá cửa của Ngô Miết đánh động cung đi tới. Sau đó không đợi Quy Bất Quy giải thích. Tên thổ lộ đã bán ông giả trước. Ông trẻ, để ông đây nói. Hai cha con ta, quả thực đã phát hiện ra mộ của Trịnh Ngư và lôi tổ. Còn phát hiện từ lúc mới ra khỏi nhà. Lúc đầu ông già cũng buồn giàu hai ngày. Nhưng chỉ hai ngày thôi. Đêm ngày thứ ba thì đã trở lại bình thường, nhưng không có việc gì. Tiếp tục lôi kéo ông đây và chuột tài vận. Tìm mỏ vàng mỏ bạc. Cái gì mà. Làm như không có việc gì. Bây giờ trong lòng ông giả ta. Uh, vẫn rất rất rất khó chịu đấy biết không hả. Thầy bạch vô cầu cứ thế bán đứng mình. Quy bất quy vội vàng ngắt lời hắn. Lại cười nịnh nọn giải thích với ngô miễn. <cười> à, chuyện phía sau. Thì để ông giả ta nói đi. Ba ngày trước bọn ta đến An Dương. Phát hiện ra m bộ phần của một thuật sĩ công tường được đặt ngang hàng với đại thuật sĩ Tịch ứng chân tên là lữ chung phát hiện trongộ người này có một vài bí tịch tu luyện thuật pháp và vài món pháp khí ông già lần này không bốc phép sau khi cùng với B vô cầu bỏ ra khỏi mộ của Tr chịnh Ngưỷ quỷ bất quỷung là có hơi buồn giàu chán nản nhưng chỉ mất hai ngày đã khôi phục lại bình thường Khi ông già vợ Bạch Vô Cẩu đi ngang qua An Dương, chuột tay vận vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên nóng nảy. Quỷ bất quy dáng vẻ này thì hẳn là nó đã phát hiện ra bà bối gì đó. Mội vàng kêu Bạch Vô Cẩu tha chuột tay vận ra. Cuối cùng, hai cha con bọn họ đi theo chuột tay vận để trước một đạo động vừa bị đám trộm đào ra. Lúc bây giờ đang có ba bốn tên cường tráng cúi đầu đào hầm, nhìn thấy một ông già và một gã to con từ xa đi tới. Tên cầm đầu dở giọng hung ác Đuổi quy Bất Quỳ và Bách Vô Cầu cút ngay Vốn việc đào mô trộm bà Đã là phạm tội chết Thế là Bách Vô Cầu không khách khí Trực tiếp giết chết những người này Sau đó đi theo đạo động tiến vào lòng đất Đi xuống rồi mới phát hiện Bên trong mộ trông giống như Một ngôi làng dưới lòng đất Còn có dâu vết người sống Đã từng sinh hoạt ở đây Cuối cùng quy Bất Quỳ phát hiện ra Một cây xác khô Ở một gian phòng đá nằm phía trong cùng Quả những lá thư do chủ nhân thầy khô Lúc sinh thời để lại Quỷ bất quỷ nhận ra chủ mộ Chỉ là thuật sĩ Lữ Trung Năm đó từng được xếp ngang hàng Với tịch ưng chân Theo những gì Lữ Trung viết lại trong thư Ông ta cho rằng mình Đã tìm ra được một loại pháp môn Trường sinh bất lão Bởi vì trình tự thực hiện pháp môn này qua rác rối Lại không thể bị ngoại cảnh tác động Nên ông ta đã xây dựng cho mình Ngôi làng dưới lòng đất Nó là một ngôi làng Thì thực cũng chỉ có một mình ông ta sống ở đó. Tuy nhiên, Lưu Trùng rất nhanh đã phát hiện ra, phà môn trường sinh bất lão mà mình muốn tu luyện, hoàn toàn không thể khiến con người trở nên trường sinh bất lão. Đến lúc này, ông ta cũng không muốn quay trở lại mặt bất nữa. Trong đương năm cuối đời, Lư Trùng đã ghi chép lại những thuật pháp, trận pháp sở học của mình. Còn có một vài bí kíp luyện đan, luyện khí tâm đắc nhất. Có điều trong thư Lữ chung chỉ viết rằng mình để lại bí tịch, lúc sau lại đột nhiên qua đời, nên không viết rõ bí tịch cất dấu ở đâu. Cuối cùng quý Bất quý và Bách Vô Cầu tìm suốt 3 ngày ba đêm mới tìm được chỗ Lữ chung cất dấu bí tịch. Hai cha con bọn họ còn có thể cầm cượn được, nhưng chuột tài vận thì đói đến mức kêu gạo ở Mỹ không thôi. Cuối cùng Bách Vô Cầu phải lấy vật phẩm trang trí bằng vàng có khắc hoa văn cho chuột tài vận ăn. Mà khiến nhóc còn bình tĩnh lại Sau khi tìm được biết tịch Quy Bất quy dẫn Bách Vô Cầu trở lại động phủ Có điều ông giả lo lắng ngô miễn Nhìn thấy biết tịch sẽ độc chiến Để đã thuyết phục Bách Vô Cầu Hợp mưu với mình lừa gạt ngô miễn Không ngờ vẫn cứ bị nam nhân tóc bạc phát hiện Mộ của Lưu chung Ngồi bên nghe Quy Bất Quỳ nói xong Đỏ mắt nhìn sang Bách Vô Cầu Nam nhân tóc bạc không nói gì Cứ đứng yên điên chàm chàm tên thô lỗ Mạch Vu Cầu bị nhìn dựng đứng cả tóc gáy, chỉ vào quy bất quy nói: eh, ông trẻ con nhìn ông đây cũng vô dụng. Trời này xác thực là ông đây cùng xuống dưới. Sau đó ông giật tìm được rất nhiều thẻ bài đồng. Nó là bí tịch đặc khắc trên thẻ đồng, lai sợ ngươi nhìn thấy mượn đi rồi không chịu trả. Mấy dấu ở một sân động gần đây. Ngươi đi mang đồ về đây. Sau khi đuổi tên Thô Lỗ đi, ngươi mới tiếp tục nói với quy bất quy." Sợ bị tan thấy Nói vậy những gì trong bí tịch rất thú vị phải không à, Chỉ là một ít trò siếc tầm thường của thuật sĩ Chẳng qua là đồ của thuật sĩ Nên ông giả ta tò mò một chút Quy bất quỳ cười khả khả lại nói tiếp à, Thật ra thì cũng không phải để phòng ngươi Chỉ là thuật pháp ghi chép trong bí tịch Nên cả ông giả ta cũng thấy không thể tưởng tượng Sợ liên lụy đến ngươi Nên mới giữ bí mật đấy Vậy ta hẳn là Nên cảm tạ ông nhỉ Ngồi bên cười nửa miệng Liếc nhìn quý bất quy hỏi Nói về Lữ Trung đi Vì sao ta chưa từng nghe về ông ta Hết chương 80 Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại